Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đợi chút, xin hỏi bà rốt cuộc là ai? Thư nhạc nhanh chóng xoay người lại, phát hiện bà lão xa là đã biến mất khỏi tầm mắt. Kinh ngạc to trận mắt, anh hít một hơi thật sâu, đưa tay hướng về phía taxi. Đưa tay hướng về phía taxi cách gần đó không xa, vậy vậy? Nguyệt Ngân, anh muốn nhìn thấy cô, ngay bây giờ, ngay lập tức. Dưới yêu cầu của anh, xe taxi nhanh chóng lăn bánh mặc bộ quần áo tối màu, bà lão bước từ chỗ tối đi ra. như vậy là đủ rồi, vậy rồi thỏa mãn rồi chứ? hai người các ngươi cố chấp như nhau, một kiếp là một kiếp cố chấp khiến ta thật là chán ghét. bà nở nụ cười thâm trầm, đôi con ngươi chấp động, bọng toát lên vẻ hiền từ, gật đầu một cái, bà lại khom lưng che giấu đi gương mặt của mình. ai muốn giúp các ngươi đợi này chứ hả? ai thèm mềm lòng chứ? Hừ, vì ta không muốn đôi nam nữ này, mỗi lần uống xong bát canh của ta lại làm hỏng chuyện tốt của ta, lãng phí một kiếp lại một kiếp. Hừ. Hừ hừ, ai thèm xin lòng thương cảm chứ, đời sau cũng đừng mong ta cho cơ hội. Xoay người lại, bà lão chậm bước đi về phía con hẻm nhỏ hẹp tăm tối, cho đến khi biến mất, tiếng cười của bà vẫn không ngừng vang vọng. Đứng ở trên vách đá Gió biển không ngừng thổi mạnh vào một nguyệt ngân chăm chú nhìn về phía xa Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió Đôi mắt vô hồn Chầm rãi vươn cánh tay về phía trước Cô mở bàn tay ra Lại từ từ nắm lại Giống như muốn nắm thứ gì đó Nhưng cái gì cũng không bắt được Hôm lẽ chắc là rất lông trọng Cô nhớ mình yêu một người đàn ông Tên của anh là Thương Nhạc Cô dâu hẳn cũng rất xinh đẹp Cô làm bạn bên anh chỉ vòng vẹn 4 tháng Được mọi người chúc phúc thật là tốt Cô tin rằng mình biến mất với anh là một chuyện tốt Nước mắt chưa ngừng rơi một lần Không ngừng chạy xuống Cô cũng không biết sẽ còn chạy bao lâu nữa Trái tim thôi thúc cô Cô tự nói với mình Đây là chuyện phải làm Chỉ một chút nữa thôi Cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa Nhưng cho đến tận bây giờ Cô vẫn đang dối gàng chính mình Cô nhớ thương nhạt Nhớ cô yêu anh Nhớ lại từng đoạn quá khứ trước kia, Nguyệt Ngân công công án trời cao bất công đã không có duyên cũng không có phận, dù cho cưỡng ép cũng không được gì. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi. Cô nhớ thương nhạt nhớ rằng cô yêu anh, nhưng mỗi lần nhớ lại, cô cũng không còn chắc chắn nhớ được rõ ràng chính xác nữa hay không, vì cô có tâm sâu. Ngắm nhìn phương xa, một Nguyệt Ngân từ từ bước về phía trước một bước. Bên dưới là màu xanh dương của vực sâu thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi mặt nước tạo nên những bức, tạo nên bức tranh vừa tráng lệ vừa huy hoàng. Cô nhắc chân bước tiếp về phía trước một bước, hai chân cô khép lại đứng trên vách núi. Thân thể chỉ cần nhẹ nhàng ngã về phía trước sẽ rơi xuống dưới. Chuyện này giống như đã từng diễn ra, cô cũng từng đứng ở vị trí nguy hiểm này, không chút dần trừ, tung người nhảy xuống. Cô có sao? Là xảy ra ở nơi nào vậy? Khi nào cô lại có thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy Lắc đầu Cắn cánh môi Không thể Cô nhận ra bất luận thế nào Cô cũng không nghĩ ra nổi Tên dù cố gắng trí nhớ vẫn không nhớ ra được Đúng rồi Cô quyết định muốn quên thương nhạc Người đàn ông cô yêu Cô Ông chủ của cô Đó là một người đàn ông cuốn hút Luôn lạnh lùng Cô mê luyến người đàn ông này Cô yêu anh Khi anh nói sẽ kết hôn, Thật đau lòng Thương nhạc Là ai nói với cô nếu như có tâm có thể quên tất cả? Đúng rồi, chính là cô. Nếu như có thể quên anh, anh sẽ được vui vẻ, cho nên cô phải làm như vậy. Nhưng giống như là quá khó khăn, dù sao yêu một người, không phải nói quên là dễ dàng quên được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn. Một nguyệt nhân đứng ở vách đá, thật lâu, thật lâu, cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh lẽo nhìn về biển rộng xa xa mọi thứ trở nên im ắng lạ thường thân thể cô khẽ run cúi đầu tròng mắt không còn chất chứa bi thương nữa cô vươn tay các vọng bắt được hoàng hôn của trời chiều đột nhiên một sức mạnh rất lớn kéo mạnh cô về phía sau chưa kịp hoàng hôn chưa kịp lên tiếng cô nhận ra mình ngã vào một vòng ôm ấm áp em ở đây làm cái gì em định làm gì vô số lời trị trích tức giận và lo lắng vang lên em cô không hiểu chuyện gì liền ngẩng đầu nhìn lên chỉ biết giọng nói bên tay nghe thật quen thuộc em nghĩ nhảy xuống em lại dám làm như vậy ánh mắt thư nhà hỗn loạn, hình ảnh trong đầu với tình cảnh trước mắt thật trùng hợp cô tự nhiên dám ác độc hù chết anh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện